hơn 9 giờ tối tại thôn Phượng Bãi. ở đầu thôn lúc này vẫn đang là cai trực của Lân và Trần. Trầm điếu thuốc lá chuẩn giết một hơi dài rồi đưa cho Lân. làm mới đi cho nó tỉnh táo. nhận lấy điếu thuốc, Lân cũng làm vài hơi. ngẩng mặt lên nhìn trời, Lân lúc này nhà khói. tài nhỉ. thế sấm đồng từ lúc chập tối, về mà đến bây giờ vẫn không thấy mưa, giờ bắt đầu thấy nhiều sao hơn rồi mày. Có khi mai lại nắng vỡ đầu ấy chứ Tình ngành cứ nghi sắp mưa Cho nên là nhận cả trực sớm Ai dè Đúng là khôn ngoan không lại với trời Trần Liên nhếch mép cười Ông bạn sợ hả Đầu gấu nhất thôn mà cũng có lúc phải sợ sao Nếu sợ thì lúc ông kham bảo đi trực Sao không có cáo ốm như thằng Hào luôn đi Chầm và tự ái lên điển táp Sợ cái chó gì Thế thời tiết lạ lạ Thì thắc mắc tí thôi Cần việc bác ca nhờ không có từ chối được Mấy lần bác ấy có lời nếu như không chắc, tôi cũng phải đi cải tạo rồi. Sợ bác ấy nói thế chẳng lẽ lại từ chối. Mà có sợ thì đã làm sao? Cả cái thôn này mấy hôm nay có ai mà không sợ? Chết người liên tục trong vòng ba ngày chết ba người đấy. Chuẩn giết một hơi thuốc đoạn xua tay lắc đầu. Đừng có vừa đũa cả nắm như vậy. Ai sợ chứ thằng này chưa biết sợ ma là gì nha? Còn đang mong thử gặp một lần xem ma quỷ nhìn ngang ngó dọc nơi như thế nào đây? làm bao nhiêu rồi còn ma vị chà quỷ. Đi lên thành phố mới thấy dân mình đã nghèo, đã quê là còn mê tín. Bảo sao cứ mãi nghèo. Chie từ ngày nào chẳng có người chết, mà này, cái hồi còn nhỏ tôi có nghe ông nội tư kể là từ thời các cụ đã từng nói ngoài ngõ địa của thôn Phượng Bãi có một ngôi mộ cổ. Các cụ dự đoán bên dưới ngôi mộ đó có rất nhiều vàng. Thế nhưng mà chẳng ai dám đào bới. Có người mới quốc vào ngôi mộ một cái thôi đã lăn ra hộc máu mà chết được gần đây toàn người chết ở ngoài nghiệp địa, lại còn là người ở nơi khác. Ông không thấy lạ sao? Lân liền hỏi. Lạ thì tất nhiên là lạ, thế nhưng yêu là sao? Trần liền tiếp. Tôi đang nghĩ có khi nào mấy người chết đó, đang đi tìm vàng ở ngoài nguyên địa không? Lân nghe vậy thì tặc lưỡi. Nói xàm cái gì vậy? Cái thằng nhút chết là do đi đêm xoay ếch, trượt chân ngã xuống huyệt mộ của nhà bà Vân còn cái lão đánh tao thì đang nói thì bỗng nhiên lên sững lại, lên nhớ lại lúc trưa ngày hôm nay, lúc đó trời đang mưa, lên đang đi gọi ông thìn đang uống rượu ở nhà ông nhành, đi gần tới cây cầu bắc ngang qua con mương đi sang bên kia miết địa, thì lên thấy có một người đầu trần quần áo ướt sũng đi thất thiểu tính sang bên kia cầu, lão kia ông đi đâu đấy? lần hết thầm quát. Ngày này liếc nhìn lên một cái rồi tiếp tục bước lên trên cầu. Lần thứ không phải là người trong thôn, chạy đến kéo tay của người này lại rồi đoạn nói. Ông là ai? Thôi này đã cấm không cho ai đi sang bên kia cái địa, ông tính đi đâu? Tao đi tìm vàng. Người làm mặt nhuận miệng cười nhìn lên bằng một ánh mắt đáng sợ, rồi đoạn khổ khẻ nói. Tìm vàng, ông điên à? Vừa nói rất câu, lên đã bị người này đánh thẳng vào mặt cú đấm mạnh như bố tả khiến cho linh loáng choáng ngã đập đầu vào thành cầu vỡ cả đầu bất tỉnh trở lại với hiện tại thế linh đang ngồi đần mặt đang nói trần dừng lại làm cho trần tưởng rằng linh bị làm sao khua khua bàn tay trước mặt của linh trần liền gọi ê sao đấy vậy những người mất hồn vậy linh giật mình nhìn trần linh gật đầu đáp tôi vừa nhớ ra một chuyện thế như lời cũng nói không có sai đâu Cái lão chết chưa ngày hôm nay Lúc mà tôi gặp lão ở cầu Lão có nói là lão đi tìm vàng Có khi nào Chuẩn quả quyết Chắc chắn luôn chứ còn gì nữa Nghe đây này nền nình tôi với ông thân nhau từ nhỏ Tôi mới nói trong cái điều này Nhưng mà nghe xong ông tin thì tin Không tin thì thôi Không được bếp xem với người khác thế đi Lân ngập ngừng đáp Có gì quan trọng đến mức phải thể với thốt vậy Chuẩn khẽ cười Thế thôi Ông không cần nghe cũng được Từ xưa nói cho ông biết Cái thằng danh nhút con ông nhèm ra nghiết địa Không đơn giản chỉ để xoay hết đâu Linh nghe vậy thì tò mò Sao hả? Nói như thế ông biết chuyện gì Kể đi Trần liền lắc đầu Muốn nghe phải thề Mà là thề đọc đi Ông mà làm sai cả nhà ông chết Bởi vì có thể sau đây cả ông và tôi đều sẽ đổi đời đấy Trần là một gã biết ăn biết nói chỉ bằng vài câu chuẩn đã kích thích sự tò mò của lân lên đến đỉnh điểm. bất dân khó chịu suy nghĩ một phút, lần lúc này đành phải đồng ý thể độc. thế được rồi, thế thì thế tôi thể sẽ không đem chuyện ông kể đi nói với ai. nếu không cả nhà tôi chết đã được chưa? chợt liền gật đầu đáp. tạm được, ngồi lại gần đây. thằng nhút nhặt được vàng bên ngoài như địa đấy, thật không? sao lại biết? thật chứ sao không? sinh lão nhèm cầm vàng sang nhà cô tình, nhà xem giúp là thật hay giả mà lại, lão nói vàng đó là vàng có từ đời bố mẹ của lão để lại. thế nhưng không phải, lần nhẫn này là vòng vàng trang sức, mà là một cục vàng thô to chừng đốt ngón tay cái. mặc dù đã được kỳ cọ, tuy nhiên khi bà cô tôi nhìn kỹ, thì trong kẽ của cục vàng vẫn còn có chút buồn đất. hỏi xong thì lão đi về nhà luôn. Lân liền thì thào, mẫu nhèm hỏi từ bao giờ? Chuẩn điềm trả lời. trước hôm thằng nhút chết một ngày, bà cô tôi còn kể là cái hôm lão sang nhà hỏi vàng thật vàng giả, trước đó ông khá với một ông dân phòng quân đến nhà lão nhèm, nói lão không quân được cho thằng nhút ra nghịch địa nữa, vì bà con nói lại cho nên trên mộ bị lấm bẩn, in dấu tay dấu chân của thằng nhút. ấy vậy mà đêm đó lão vấn đề cho thằng con đi, sợ cái mẹ gì, cơ mà đi sôi vàng thì đúng. lần lại tiếp, bố con đông nhèm chết cả rồi. Cứ suy diễn không đúng tội người ta. Biết đâu vàng đó là vàng của nhỏ ngây thật thì sao? Chuẩn chấp miệng khách cười nhạt. Thôi, còn lại bố. Bố ngây thơ nó vừa thôi. Nghe mà xem lão nhảm ốm đau mấy năm nay, tiền ăn còn chẳng có. Có bao nhiêu là mua thuốc hết. Đến thằng con lão mấy tí tuổi đầu đã phần lăn lộn làm việc kiếm tiền. Thế thường có cục vàng to như vậy mà lão lại không đem ra dùng. để đến giờ mới đi hỏi. Mà vàng bố mẹ để lại chẳng lẽ đến lão cũng không biết là thật hay giả hay sao, mà còn phải đi nhờ người khác xem hộ. Chỉ có vàng nhặt được, và không rõ nguồn cốc mới vậy thôi. Nghe chuẩn phân tích, lần thấy tri lý không cãi được. để nào có vàng có của không đem ra bán mà chứa bệnh ăn uống. Bố con đông nghèo khổ, đói ăn cả thun ai mà không biết. Lần gật đầu bảo, đông đành như vậy, nhưng mà thế thì sao hả? Liên quan thì đến chúng ta mà ông bảo mình sắp đổi đời. Cho nhìn trước ngó sau để chắc chắn không ai có ở đây ngoài hai thằng. Đoàn thị thầm chuẩn nói với Lân. Tôi đoán thằng Nhút không chỉ nhặt được một cục vàng đó thôi đâu. Có thể còn những cục vàng khác. Thậm chí là to hơn mà lão nhảm giấu đi. Chỉ có đem cục nhỏ nhất đi hỏi. Mà cho dù chỉ có một cục như vậy thì cũng bộ tiền. Vàng mà to bằng cả đốt ngón tay cái thì nó nặng lắm. Bà Tình nói cầm cục vàng trên tay ước lượng đổ phải vài cây. Thì sao? Hỏi xong đột nhiên lân dùng mình nổi cái ốc lần ấp úng. Này! đừng có nói với tôi là ông định rủ tôi ra nghế địa tìm vàng. Tôi xin đấy. Cứ cho là có vàng thật đi. Ông cũng thấy kết cục của mấy tên đi tìm vàng rồi còn gì. Chết cả nút. Có vàng cũng chẳng tiêu được. Chịu thôi. Chuẩn cao mày kéo cổ của lân xuống thấp. Chuẩn nói thì thầm. Mẹ kiếp ông rốt vậy. Tôi đâu có điên bảo ông dâng hết địa Ý tôi là chúng ta sẽ tìm vàng Nhưng mà là tìm ở nhà lão nhảm Lý do tôi bắt ông thể Là bởi vì chuyện này tôi muốn chỉ ông với tôi biết Bà tình trên nay cũng lần mò đi sang nhà lão nhảm tìm vàng đấy Cơ mà đang tìm thì mẹ con thằng Hào nó sang thấp hương Bà tình sượng quá kiếm cớ sang dọn dẹp dịch chuồn Lão nhảm đau ốm đi lại khó khăn Có bán vàng cũng chưa thể bán được Mà bán rồi thì cũng phải cất tiền đâu đó. Giờ tôi với ông đến nhà lão tìm thử một chuyến biết đâu vớ bẫm. Có vàng có tiền thật thì bố con của đạo chết cả rồi. Cũng có tiêu được đâu. Để cho người sống há chẳng phải là tốt hơn. Giờ thì Lân đang hiểu tại sao lúc ông Kha bảo cần người canh chừng, lập chút trực ở đầu thôn, cho lại xuất sẵn đồng ý ngay. Hóa ra là có lý do cả. Chỉ có điều Lân vẫn thấy nó sao sao. Làm như vậy khác nào là hôi của Bố con đông nhà mới được chôn ngày hôm qua Đất mộ chưa kịp khô Mà bây giờ mò đến đó để tư lợi Lần lúc này nói Thôi Tôi chẳng đi đâu Thế không ổn lắm ông à Trần nhếch mép cười. cười Tùy ông Còn tôi tôi sẽ đi Tôi cũng chuẩn bị sẵn các thứ Nhưng mà này Ông không đi cũng được Chỉ cần ông nhớ lời thì bạn nãy Thế thốt là thiên lắm đấy nha xách lôi chuẩn lấy đèn pin tứ bóng có cả găng tay cao su. Lên ngõ nghiêng chung quanh giờ chuẩn mà đi, thì lân ngồi đi một mình. Còn chưa tới 10 giờ tối, phải hai tiếng nữa mới hết cả trực. Suy nghĩ làm sao lên đứng dậy. Này, cho tôi đi với, nhưng mà nhớ chúng ta thỏa thuận, tìm được vàng hai tiền thì chia đôi. Chuẩn nhăn răng ra cười rồi gật đầu đồng ý. Chuyện nhỏ, chia đôi thì chia đôi. kể ra ông cũng khôn đấy nói thật tôi tính đi một mình nhưng mà làm gì có đồng có bọn vẫn hơn đi theo ông bạn bỏ lại chút chừng vào lúc gần 10 giờ tối lân theo chuẩn mỗi thằng một cái đèn pin đi hướng về nhà ông nhèm trên đường tối om chỉ có ánh đèn pin soi sáng bước chân của hai thanh niên mà không biết nên gọi là gan dạ hay liều lĩnh tiếng ấy kêu dâm gian khiến cho lân chuột già bước lên ngang bằng với chuẩn lên nói Này, cuối tháng tám giờ mà sau ếch ở đâu kêu lắm nhỉ? Cho liền tặc lưỡi. <cười> ếch kêu là việc của nó. Mới mưa xong kêu chứ có cái gì đâu. Sao tự nhiên lại thắc mắc ếch với chả nhái làm gì? Lần liền đáp. Tại nghe đội cô nhành ông Tào kể với bố tôi. Hôm mà các ông ấy kéo sát của thằng Nhút từ Duy huyệt lên. Đang long người ngợm chân tay cho nó. Thì đột nhiên có một con ếch đen xì nhảy ra từ trong miệng của thằng Nhút. Các ông ấy sẽ đến vỡ cả mặt. chiều hôm nay mấy ông dân phòng lại bảo ở ngoài ngất địa, cũng xảy ra cái chuyện dị thường có liên quan đến ếch. Tôi không chứng kiến nhưng mà nghe nói gì mà sắc chết nôn ra toàn chứng ếch, mẹ kiếp. Nghĩ thì cũng thế ớn rồi. Trần phi cười rồi nói. <cười> thế mà ông cũng tin được hả? Chắc là mấy ông bợm rượu nói quá lên dọa người mà. Tôi cứ phải mắt thấy tay nghe, mà tay sờ thì mới tin cái cái chuyện ma thì có mà đầy, còn đáng sợ hơn mấy cái ông kể nhiều. Ở trên phố một thời gian xem toàn phim ma kinh dị của bọn Tây, giết người chặt xác mổ bụng moi tim, còn chẳng có ăn ai, nhất là dám ba cái chuyện ma hủ con nít. Lần nghe Trần nói thì cũng đúng lần hỏi. Phim đấy xem ở đâu vậy? Nghe ông kể mà gai cả người. Trần liền cười đắc chí. Phim xem bằng đầu băng, trên đó tôi công anh nhà giàu lắm. Tivi đầu mành, điện thoại tủ lạnh đủ cả, nhà chẳng thiếu cái gì cả. Nhưng mà kết nhất là quả đầu băng xem phim, phim trường phim ma, mà thỉnh thoảng ông ấy kiếm đâu được mấy cái quả phim sách xem đã lắm. Nói chứ cứ giúp đầu ở cái thôn này chắc 10 năm nữa, cậu không biết cái tivi nó như thế nào. Bao nhiêu con người mà có nhà nào có tivi đâu, nói gì đến đầu băng đầu đĩa. Lần liền cãi, này, để có nói cái giọng khinh rẻ quê hương. Ai bảo ông là thôn này không có nhà có tivi? Nói trông biết nhà mụ suốt có rồi đấy. Tivi màu hẳn hoi nhá. Nhưng mà con mụ đó nó keo bẩn, không cho ai xem ké. Mấy lần tao với bọn trẻ con trong thôn lấp ló chèo tường xem trộm qua cửa sổ, mụ ấy ta quay đóng mẹ hết cửa lại, còn tạt cả nước. Nhắc đến mụ suốt chuẩn bị nói thêm, cái mụ y sĩ ăn cắp ăn trộm đây thì mà lại khá. Tối tối tôi đạp xe sang nhà mụ bảo mụ đến nhà bà hậu khám bệnh cho thằng Hào. Mụ đuổi tôi như là đuổi tà Cái con mồ hám tiền ấy hôm nay lại chi tiền như là lượng chi cám ấy Lần lại tiếp Mụ ta sợ đã khỏi nhà buổi tối Gì chứ giờ mà mụ có của ăn Của để tiền bạc dùng dình Chẳng sợ chết thì sao Nói kể biết thế Mấy năm trước nghe đầu mụ tiêm nhầm thuốc làm chết người về mà cũng ém nhẹm hết cả đó Nhìn mặt mụ không có hiểu Tại sao mụ lại làm cái nghề y bác sĩ Vừa đi vừa nói chuyện Chẳng mấy chốc hai thanh niên đến con đường đất nhỏ, rẽ vào nhà ông nhèm. Đường chân bẩn do mưa tạo thành vũng sình hai bên là ruộng nhưng bỏ hoang không ai cẩy cấy trồng trọt, cỏ dại mọc lên um tùm. Cả con đường đất đi vào trong chỉ có đúng một mình nhà ông nhèm. Càng đến gần ngôi nhà lụp sụp, lân càng chuồn chân. Ê, hay hay quay lại đi, thì gây gây cái kiểu gì đấy? Nơi đâu bác khá đi kiểm tra, không thấy tao với mày thì sao? Cho liền khẽ đáp, khéo lo. Bây giờ này đố ai dám ra khỏi nhà. Ông khá cũng sợ tái cả mặt còn gì. Nãy ở nhà bà hậu tôi thấy ông ấy đem theo cả tỏi, cứ yên tâm đi. Cả cái thôn này chỉ có ông với tôi là còn thức thôi. Đi đến tận đây còn bàn lùi. bàn thờ. chuẩn sợi đèn pin đúng vào vị trí bát hương. Trước đó nhà ông Nhàm chỉ có một bát hương. Không qua sau khi chôn cất bố con của ông Nhàm xong, thì bà con trong thôn có bốc thêm hai bát hương nữa để ở hai bên. Bình thường bát hương sẽ đi kèm với ảnh thờ. Nhưng hai bố con thì chỉ có thằng út là có ảnh thờ. Vì ông Khang hội đầu năm có chụp ảnh của nó để làm hồ sơ xin trợ cấp hộ nghèo. Ông Nhàm đợt đó ốm, lưng đau phải nằm sắp nên cũng chẳng có cái ảnh nào chụp được mặt. Giấy tờ từ hồi xưa ông nhèm để đâu không biết nên chẳng có gì để làm ảnh thờ. Lấy đèn pin sang bên cạnh, chuẩn xoay đúng vào bàn thờ của thằng nhóc. Bức ảnh đèn trắng đóng trong cái khung gỗ, khuôn mặt của thằng nhóc với đôi mắt u uất buồn bã, cứ như đang nhìn chăm chăm vào chuẩn và lên. Sao chỗ khác đi? Sao mày cứ xoay vào bàn thờ vậy hạt Sao ta cứ có cảm giác cái thằng thằng nút nó nhìn tao vậy đó? Lần run rộng. Trần xoay đèn pin vào trong góc nhà rồi đoạn nói cứng. Sao cái thắc gì? Anh thờ lúc nào chẳng như nhìn vào mặt của người ta. Tìm kỹ đi. Tôi tìm ở trong tủ, còn ông tìm ở chỗ cây giường. Nhớ tìm cả bốn góc chân giường đó, dưới chiếu gối chăn. Lần để nói. Biết rồi. Nhưng mà sợ bà tình bảy tìm trước rồi thì sao? Trần liền đáp. Lại rốt nếu bà ấy tìm được rồi thì còn kể với tôi làm cái chó gì, chẳng quay chưa tìm thấy nên kể với tôi, rồi tôi đi tìm đó, còn đòi tìm được chia đôi cơ mà, họ hàng như mà tốt lành gì đâu, lợi dụng nhau cả thôi. Theo chưa phần của ông cho bà hả tôi không dính dáng gì đâu đính nhé. Lần giàu trước, trần liên cười, an tâm, có làm thì mới có ăn, đời nào tôi chia cho bộ, có tìm được cũng bảo là không có thấy là xong. Mà ta chuyên đi đơm chuyện Nói xấu bố mẹ của tôi Mấy lần tôi còn chưa thèm tính sổ Mà thôi lắm chuyện quá Lo mà tìm đi Chưa gì đã sợ mất vần Nhanh đi còn quay về trực lên gật gù như theo phân công lên tìm mà bốn chân giường lật tung cả chiếu Thậm chí chui xuống gầm giường để mò mẫm chuẩn thì tìm trong cái tủ gỗ Đã bị mọt ăn rỗng cả một phần chân tủ Hai thành niên cắn mắt tập trung Tìm từng góc ngách nhỏ Thế nhưng gần một tính đồng hồ chưa qua vẫn chẳng bó sẽ được cục vàng hay tờ tiền nào ngoài mấy bụi với giấy bùn chân tay lấm lem bộ hơi ngếch nhại bởi nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống lục nội lấy tay quệt ngang chán lần vừa thở vừa bảo thôi để tìm nơi đâu soi từng tí rồi làm chó gì có vàng có mà đào tung cả cái nhà này nên cũng chẳng có chuyện tiệt thật sao tự dưng tôi lại đi nghe theo lời của mày chứ thể đọc xong bây giờ mệt dã cả người thằng chó Vì lên trời Chuẩn không dám bật lại Vì lên nói không sai Trong nhà này Có ngóc ngách nào Mà hai thằng tìm kỹ lắm Làm đách gì có vàng Ngay đợt tiền Như lời của mụ tình kể Chuẩn ngồi thụp xuống Nghỉ mệt rồi đoạn nói Chó chết thật Có khi nào con mụ Nó nó lừa tôi không Thế quái nào mà lúc nghe mụ ấy kể Tôi lại tin là thật ngay mới được chứ Ông mệt tôi cũng thế Nhìn vào cái đồng hồ điện tử Đeo trên tay Chuẩn thở ngắt ra Cùng xong sắp 11 giờ rồi, thôi té đi, cho tôi xin lỗi. Để mà tôi cho ông bộ quần áo mới, tôi mới mua coi như là tạ lỗi. Quần bỏ áo phông mua trên phố, xã này chưa có thằng nào có đâu. Lân hỏi lại, có thật không, hay lại lừa? Trần Liên tặc lưỡi, thật. Bạn bè ai lừa ông làm gì? Có cái chuyện này tôi cũng là người bị lừa thôi mà. Mẹ kiếp cái bộ tình, cô cháu họ hàng một bộ bẫy cả mình, cứ đợi đấy. Rất lợi thì Lân với Chuẩn kéo nhau đứng dậy. Đúng lúc đi ra bên ngoài cửa, đang định đóng cửa lại, thì đột nhiên Chuẩn nhìn đau đớn vào bên trong nhà. Thế Chuẩn cứ đứng đó lên liền vỗ vai. Sao đây? Đóng cửa đi rồi còn phấn mày sao vậy? Còn tưởng Chuẩn đang bị làm sao, thì bất ngờ Chuẩn quay lại nhìn lên, nhuận miệng cười, mắt của Chuẩn lâm lên. Khoan đã... nhìn nét bần đánh mất của trần có phần nguy hiểm lên hơi hoàng này sao tự nhiên lại cười gây vậy trần liền đáp từ từ hãy đi ở trong nhà này vẫn còn một chỗ mà chúng ta chưa tìm dân có thể bố con còn lão nhèm dấu vàng ở đó sắp nửa đêm tề đã đến giờ cũng tìm mỏi hết cả mắt lên liền cao mày làm gì còn chỗ nào chưa nào có thể tìm được đều lục loại cả rồi thôi té đi nhanh ra còn được cai trực rồi còn về ngủ trần liền kéo tay của lân lại đây nhìn xem vừa nói trần vừa đưa đèn pin vào bàn thờ của ông nhàn y như cái lúc mới mở ra bước vào ánh đèn pin chiếu sáng bật cái bát hương chiếu cả vào ảnh thờ của nhút lân liền giật mình cái thằng điên này sao mày cứ phải soi đèn vào cái bàn thờ làm cái chó gì vậy mày không sợ hả trần liền cười khủng khủng bàn thờ tôi vì ông đã tìm ở trên bàn thờ đâu Rồi có thể cho con của lão nhèm dấu vàng ở trên bàn thờ. Quay vào tìm nốt đi. Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu mà. Nghe Trần nói mà lân dùng mình, kéo áo chuẩn với ý định ngăn lại. Hay, hay là thôi đi. Bố con họ vừa mới chết. Sao mày còn đồ lục lọi bàn thờ không có được đâu? Ra khỏi đây thôi. Trần liền yếu mày. Đằng nào thì cũng mất công, mất sức đến tận đây tìm kiếm. Chẳng lẽ là do về tay khấm? Ông sợ thì để tôi áo chỉ cần cầm đèn pin soi cho tôi là được. Con làm sao tôi gánh hết. Chỉ đâu vài phút thôi, vào đi. Tìm được chiếc ông phần hơn, ok. Trên những lời dụ dỗ của chuẩn, Lân tiếp tục suy theo. Đằng nào thì cũng đã làm, cố thêm một chút nữa vậy. Lân gật đầu, ngay thanh niên quay trở vào bên trong, tiến về bàn thờ để đảnh ba cái bát hương. Lúc nãy bận tìm cho nên không có thời gian để sợ. Bây giờ đứng trước bàn thờ nhìn đống chân nhang đỏ loè cắm trong bạc cây bát hương, cùng những chi tiết hoa văn rộng phượng, mà Lân cảm thấy lạnh gáy. Mồ hôi mồ kê khi nãy ta bày biến đi đâu cả. Này, cầm lấy! Đưa đèn pin cho Lân chuẩn nói. Nhà lấy cái đèn pin tay của Lân run rẩy khi đánh đèn pin lia lên, đi xuống. Chuẩn chấn an thẳng bạn. Bình tĩnh! Không có gì phải sợ cả. Nhưng này đã ăn thua gì? Trong phim bọn nó còn quật cả mộ của vua chú lên cơ mặt, cầm chắc xa cẩn thận để tôi tìm. Lần gật đầu Bàn thờ của nhà ông nhèm không cao, chỉ ngăn tầm ngực của chuẩn. Đồ đạc trong nhà của ông nhèm tất cả đều rất cũ kỹ, khi bàn thờ là không ngoại lệ. Mấy khét đặt tay vào thôi mà bàn thờ đã kêu lên kẹt kẹt. Chuẩn luồn tay ra đằng sau bắt hương to nhất được đặt ở chính giữa. Sở sắt vào mép tường nhưng không thấy gì cả vừa tìm trần vừa lầm bầm lạ nhỉ sao lại không có chứ lần vẫn tiếp tục xoay đèn pin trần với tay bê hai cái bát hương rồi kéo gần về phía mép bàn thờ ngay trước ngực này làm cái gì vậy trần liền tắt lưỡi im lặng đi còn làm cái gì chứ tìm bên dưới đống chân nhang này chứ sao mày điên à mày tính móc cả cho hương ra thật à? trần gần đầu mắt nhìn chăm chăm vào bát hương trần liền tiếp Hai cái bát hương hai bên là hai bát hương mới. Chắc chắn là không có gì đâu. Còn cái bát hương này chân nhang với lại cho nhìn bạc cả màu. Là bát hương cũ. Nếu muốn dấu vàng chỉ có chỗ này là an toàn. Mà không ai ngờ tới nhất. Cho rồi, làm tới luôn đi. Xuất lời chuẩn túng cả nhúng chân nhang và nhổ lên. Cho từ trong bát hương vừng vãi ra bên ngoài. Bụi bay tìm bụi mịn. Ngay sau khi nhúng chân nhang bị chuẩn rút ra khỏi bát hương ở phía dưới lớp cho lộ ra một sợi dây dù mảnh màu trắng đục. Nhón ngón tay khép cầm lấy sợi dây, chuẩn từ từ nhẹ nhàng kéo sợi dây lên, cho đến khi ra khỏi lớp cho tàn, có một cái túi nhỏ chừng bằng ngón tay. Sẽ ánh đèn pin bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, bên trong túi vải là những cục nho nhỏ nổi cụm lên sau lớp vải. Mắt sáng rực cầm lấy cái túi trên tay, chuẩn nhận miệng cười khoái chí. Thấy rồi, tao biết ngay mà. Đúng lúc đó thì trời nổ sấm khan, tiếng sấm vang vọng báo hiệu sắp sửa, có một cơn mưa lớn. Không chỉ có sấm mà ngay cả chớp, anh chớp lóe lên sáng lỏa hắt vào bên trong ngôi nhà, khiến cho Lân giật mình, Lân đập úng. tìm được rồi, thì đi thôi. Chuẩn liền đáp, từ đã, phải để lại mọi thứ như cũ, không thấy ngày mai lỡ có ai đến nhìn thấy thì có mà ngu cả lũ à, đợi một chút, tớ hất lại cho việc cắm lại chân nhang vào bát hương. Nói đoạn, Chuẩn cho luôn cái túi vải vào trong túi quần, rồi lấy tay gạt chỗ cho hương vườn vải vào trong bát. Tiếp đó Chuẩn cắm lại số chân nhang và rút ra khi nãy, cẩn thận phùi bụi lao miệng của bát hương để xóa dấu vết. Phi chuẩn vừa đặt bất thương trở về vị trí cũ, thì không biết do chuẩn động vào đâu hay là vì một tác động nào khác mà ảnh thờ của thằng nhút bất thình lình đổ úp xuống mặt bàn thờ. Trần Vội rụt tay lại, còn Lân thị Hoàng hốt giật mình đến độ ti muốn bắn cả ra ngoài. Sấm động cộng thêm gió bắt đầu thổi mạnh, gió lùa cả vào trong nhà. Nốt nước bọt chuẩn có cứng rộng. Là gió thôi. Trần với tay tính lệnh lại bức ảnh thờ, còn Lân thì quay đầu nhìn sang phía bên tay trái của bức tường, nơi có cái cửa sổ nhìn ra hông nhà phía sau, hay nắm mộ trôn bố con của ông nhà Tiếng động vừa rồi chính là tiếng cánh cửa sổ, chẳng hiểu tại sao lại bung ra, mở toàn một cách bất thường một tia chớp sáng loà soi sáng toàn bộ ngôi nhà trong đêm tối. Ma! khi anh chớp vừa lóe lên lần hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. đứng bên ngoài cửa sổ chính là ông nhàm ông nhàm bám mai tay vào thanh chắn sầm gỗ, mắt chừng trừng nhìn trầm trầm về phía của lân. anh chấp không còn lân run rẩy soi đèn pin về cửa sổ, thì không thấy ông nhảm đâu nữa. tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. đứng trước ban thờ chuẩn đang run lên cầm cập, miệng há lớn ú ớ không nói được nên lời. Khi mà vừa dừng bức ảnh thờ của thằng nuốt về vị trí cũ, chớp giật tên linh hồi, anh chớp mắt vào trong hướng bận thờ cả lân và chuẩn sợ đến không dám chớp mắt. chân tay run lẩy bẩy, toàn thân cứng đơ kinh cứ nhìn vào bức ảnh thờ. không giống như lúc trước, thần nuốt với ánh mắt ủ uất, khuôn mặt buồn bã hiện nay trong bức ảnh, đôi mắt của nó mở to nhìn thẳng vào hai cá thanh niên to gần đến bật cùng với đó khuôn miệng của nó đang cười, một nụ cười kinh dị và đáng sợ đến vô cùng. Phía sau lưng của chuẩn và lân, nơi cánh cửa ra vào, vừa có thứ gì đó lướt ngang qua đi trên khoảng hiên trước nhà. Tiếng cười gây sợ cũng bắt đầu vang lên mỗi lúc một gần. Vàng của ta, là vàng của ta. Chuẩn với lân nhìn nhau cùng một ánh mắt hãi hùng, cả ngày đồng thanh hét lên một tiếng mà mà rồi lấy hết can đảm dồn toàn bộ sức bình sinh, quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi nhà của ông nhèm. Lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa. đã gần nửa đêm mưa lớn gió to khiến cánh cửa căn buồng nhỏ hơi lỏng then cài. Thầy Lương bước xuống giường với tay lấy cái nón mây được đan bằng lá cỏ, cái đội lên đầu rồi mở cửa buồng đi ra bên ngoài. Theo như chỉ dẫn của hữu nhẫn trước đó, Thầy Lương đội mưa đi về hướng hậu đường. Trong màn mưa tầm tã trước mắt của Thầy Lương le lói ánh sáng của đèn cây. Trong tiếng mưa rào Thầy Lương vẫn nghe được tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh của đại lão hòa thượng Quảng Tâm đứng trước hiên nơi mà hậu đường, thầy Lương im lặng để không làm kinh động đến đại lão hòa thượng. Tiếng mõ dừng lại, người quay lưng với thầy Lương, nhưng đại lão hòa thượng quan tâm bất ngờ lên tiếng. "Lương thị chủ đến thật đúng lúc, ta công vừa tụng xong một bài kinh, mời Thi chủ vào trong này trời đang mưa lớn." Hai tay chấp chích ngực, thầy Lương khẽ cúi đầu bái tạ rồi cười nón bước vào bên trong hậu đường. Bạch thầy Chiếc nón này được hữu nhẫn đặt trong buồng Sau khi đến lấy bắt đựng cháo Bạch thầy là bậc chân tu tôn kính Đoán biết được cả thiên tượng Tôi đến đây để đưa nón cho thầy tránh mưa Nhìn thầy lương đã lão hòa thượng nhẹ nhàng Vút tròm dầu bạc dài trắng Ánh mắt hiền tử nhân hậu Chùa trì chùa trầm đưa tay ngủ ý Mời thầy lương ngồi xuống Người đến, người đi Chỉ có nhân duyên mãi tồn tại. Lương Thi Chủ thì câu nói này có đúng không? Hết lần này đến lần khác, mấy câu nói của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm đều khiến cho Thầy Lương vô cùng kính phục. Dẫn như mọi tâm tư, suy nghĩ, âu lo, phiền muộn của Thầy Lương đều được vị sư chủ trì ngôi chùa trầm này thấu hiểu. Thầy Lương ngồi xuống cúi đầu đáp. Dạ, đúng là như vậy. Đại Lão Hòa Thượng mỉm cười khẽ tiếp. Thế nên đã đến đây là do duyên dẫn đường. Ta không dám nhận mình là bậc chân tu, ta không dám đoán biết ý trời. Nhưng với cảm nhận của mình, ta thực sự không phục lương thi chủ. Đôi bàn tay của thi chủ đã cứu rất nhiều mạng người. Không chỉ vậy, đôi bàn tay mang hơi ấm từ thiện tâm đó, còn giúp vong hồn người chết được an ủi, được thanh thản sống đã gần một trăm năm trên đời. Đây là lần đầu tiên ta gặp được một người đáng kinh ngạc như Thi Chủ. Thật không uổng phí cuộc đời tu hành. Ta chỉ tiếc một điều, Thi Chủ cứu được người, nhưng lại không thể cứu được bản thân mình. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thầy Lương nghe xong chỉ còn biết cúi đầu thành tâm trước vị đại lão hòa thượng. Đúng như những gì mà thể lương nghĩ, vì Đại Lão Hòa Thượng này có thể nhìn thấu được nội tâm của mình. Không chỉ vậy, trong đời nói, trong từng câu chữ, còn thể hiện được tâm ý cực kỳ sâu sắc. Đã tạp bạch đầy, đã thấu hiểu. sao có lẽ người đã biết được mọi chuyện. Ngày hôm nay lương tôi có cơ duyên được gặp người, mong được giải bày tất cả tâm tư. Đại Lão Hòa Thượng quẳng tâm gật đầu rồi khẽ đáp đang đợi lương thị chủ đây. ở bên ngoài mưa rơi nặng hạt, gió thổi khiến những cành cây, nhành hoa lay động. ngồi đối diện với vị đại sư trụ trì chùa trầm, trong suốt nhiều năm kể từ lần cuối cùng gặp khúc quân sư phụ, đây là lần đầu tiên thể lương có thể nói ra tất cả, những nỗi niềm đau thương, tiếc nuối về một chuyện mà mình từng làm trong quá khứ, từ rất lâu về trước với một người mà thầy chỉ mới gặp cách đây ít giờ. Trời càng về đêm lại càng mưa tẩm tã, mưa như chút nước. Cần mưa giống như một sự đồng cảm với mất mát, tổn thương của ông già sáu năm tuổi, đã khẽ rời những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ nhiều gian chân. Ngồi trước vị Đại Lão Hòa Thượng, Thầy Lương cảm giác rất thân thuộc. Đại Lão Hòa Thượng quảng tâm tượng hồ như khúc quân sư phụ, lo lắng yêu thương người đệ tử của mình. Nghe Thầy Lương kể. Vì đại sư chủ trì chủ trầm Cũng cảm thấy trái tim của mình nhói lên đau đớn Đại lão hòa thượng Đưa một tay lên trước ngực Nhắm mắt khẽ cúi đầu dưới miệng niệm À gì đà phật, Chỉ nghe thôi Cũng đủ khiến cho con người thật quặn Thật cõi lòng. Mấy chục năm qua lương thi chủ Thực sự đã nhiều khổ cực rồi Hãy ở lại đây một thời gian Có thể cảnh vật nơi đây Sẽ giúp lương thi chủ vơi bớt đi gánh nặng nội tâm. Thầy lương cảm tạ vì đại lão hòa thượng. mối nhân duyên này đến thật đúng lúc. Lấy trong túi áo ra hạt đậu thầm được bọc trong miếng vải đỏ. Đã trước mạnh của đại lão hòa thượng quảng tâm, thầy lương nói. Đây là một hạt đậu thầm. Hiện tại trên người lương tôi chỉ có thư này là đáng giá nhất. Kinh mong bạch thầy nhận lấy cho tôi được bày tỏ lòng thành. Cũng như cảm tạ ân đức của nhà chùa cứu mạng. Mặc dù thế Lương nói đây là hạt đậu tầm, Thì nhưng Đại Lão Hòa Thượng quảng tâm tới hạt đậu, Tuy có hình dạng giống đậu tầm, Nhưng nó to và có màu vàng ánh kim, Chứ không phải là màu xanh như hạt đậu bình thường. Đại Lão Hòa Thượng đáp, Lương Thị Chủ, Người xuất gia tu hành cứu người không màng được báo ơn được đền đáp, Thiên chủ nói đây là hạt đậu, nhưng ta thấy nó giống như là vàng hơn. Đồ quý giá như vậy, thư lỗi, ta không thể nhận được. Thầy Lương mỉm cười rồi tiếp. Bạch thầy, thực sự đây chỉ là một hạt đậu tầm, nhưng không phải đậu thường mà là hạt đậu này, được lấy từ cây đậu trên đỉnh núi Ngọc Lâm. Cây đậu sinh trưởng dích chân tượng Phật, trải qua phong ba bão táp bất kể xương gió nắng mưa. Vẫn không gục ngã. Sư phụ tôi là người tu đạo có duyên với cây đậu. Không phải đợi ba năm mới đưa được về chồng ở trên An Lạc Cư, thuộc Bạch Hạc Sơn. Khi đậu ra quả hạt trong quả đậu vốn dĩ đã có màu vàng kim. Nhìn giống vàng nhưng mà tuyệt nhiên không phải là vàng. Khi nãy lúc thầy đến buồng giúp tôi thăm bệnh, hạt đậu đã phát sáng. Nhận thấy thiên địa nhân, tất cả đều hữu duyên. Ý trời đất đỉnh nơi đây đất lành, con người lương thiện vượng khí tồn tại hơn ba trăm năm. Không phải chủ ý của lương tôi, mà chính là linh tính của hạt đậu muốn được ở lại đây đâm chồi nảy lộc. Bạch thầy, người hãy thử cầm hạt đậu lên xem. Đại lão hòa thượng quảng tâm gật đầu rồi nhẹ nhàng cập hạt đậu để vào trong đồng bàn tay. Trước mắt của vị đại hòa thượng... Hạt đầu tầm lập tức tỏa ra ánh hoàng kim. Thầy Lương là một nụ cười dạng dỡ. Bạch thầy, người đã thấy rồi đó. Một duyên này chẳng lẽ người đành lòng khước tử hay sao? Đất lành, nhân hòa, đậu tỏa hoàng kim. Đây chính là ý trời. Tôi thực sự mong người nhận lấy hạt đậu hoàng kim này để hạt đầu vào miếng vải nhỏ cẩn thận gói lại, hai tay chấp trước ngực. Đại lão hòa thượng quàng tâm khép cuối đầu cảm tạ thầy lương. A di đà phật, nếu đã như vậy nhà chùa xin nhận, cảm ơn tấm lòng cũng như công đức của lương thi chủ. Nhà chùa sẽ chăm sóc cho đậu hoàng kim thật tốt, để đến ngày khai hoa kết trái. A di đà phật. Thầy lương mừng rỡ cúi đầu đáp lễ cảm ta đại lão hòa thượng quan tâm. Đông đúc này cơn đau đầu khiến thể lương ngất xỉu trên đường lên núi là ập tới. thể lương cúi mà đập cả đầu xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. thể lương đầu đến nói: đau đầu quá, nó lại đến nữa rồi. nhìn thể lương đau đến quặn cả người, đại lão hòa thượng vội bước tới đỡ thể lương ngồi dậy. Đại Lão Hòa Thượng quẳng tâm ngồi ngay trước gần sát Thầy Lương Một tay đặt vào chính giữa vùng ức của Thầy Lương Tay còn lại vì Đại Hòa Thượng trùi chậm áp đến chắn Thầy Lương Vừa giữ cho Thầy Lương không đổ gục xuống Vừa sử dụng tâm pháp của mình tìm hiểu xem Nguyên nhân dẫn đến chứng đau đầu đột ngột này bắt nguồn từ đâu Nhắm mắt lại Đại Lão Hòa Thượng vừa lầm nhầm đọc kinh Vừa tập trung toàn bộ trí lực Với sự giúp đỡ từ vị Đại sư chủ trì của Chùa Trầm, cơn đau đầu của Thầy Lương đã thuyên giảm. Thầy Lương lúc này có thể đất tự ngồi vững, cho đến khi mở mắt ra, Thầy Lương không còn cảm thấy đau như trước nữa. Đại Lão Hòa Thượng cũng thua tay, Thầy Lương định nói gì đó thì vị Đại Hòa Thượng đưa tay lên ngăn lại duyệt đoạn nói. Lương thi chủ, đừng nói gì nữa, ta đã biết được nguyên nhân sâu xa của cơn đau đầu này. Là do trước đây thí chủ đã cãi lại mệnh trời Thì hành động này không phải là nghịch thiên Thế nhưng khi thí chủ thay đổi sinh tử Mà còn là thay đổi sinh tử của rất nhiều người Thì cho dù thiên có tha Thì địa cũng khó mà dung phục Là sự trừng phạt của âm giới Thầy Lương đáp Đại Lão Hòa Thượng quảng tâm gật đầu Đúng vậy Chỉ cần thí chủ còn nhớ đến phần ký ức đó cần đầu sẽ tiếp tục hành hạ thi chủ. đó chính là sự trừng phạt đến từ âm giới. nếu không có thiên quang bảo hộ, lương thi chủ đã chết từ lâu rồi. im lặng ít giây, nhìn thấy lương đại lão hòa thượng khác quay đầu nhìn về hướng tượng Phật. trong tay lại đại lão hòa thượng nói: ta hiểu ra rồi. ý trời muốn ta giúp lương thi chủ. a di đà phật, phải hãy thuận theo ý trời. Lương Thí Chủ, Thí Chủ đã cứu giúp nhiều người. Lần này để ta giúp Thí Chủ một chút phúc phận trên con đường của Thí Chủ sau này, a di đà phật Khi đứng dậy Đại Lão Hòa Thượng quảng tâm tiến về phía tượng Phật, nơi hậu đường dự quỳ xuống chắp tay bái lại ba lần. Sau đó Đại Lão Hòa Thượng bước đến Đài Sen, với lên trong đồng bàn tay của tượng Phật một vật gì đó coi lại chỗ Thầy Lương đang ngồi, Đại Lão Hòa Thượng xòe lòng bàn tay ra, thì đó là một viên ngọc xanh lam có hình giọt nước. Thầy Lương đã từng nhìn thấy không ít bảo vật, thế nhưng đây là lần đầu tiên Thầy gặp một viên ngọc kỳ lạ đến như vậy. Nhìn cái bên trong như là viên ngọc đó có thứ gì sóng sánh, chuyển động như nước, tỏa ra như là xương khói. Thầy Lương lúc này hỏi, Bạch Thầy, ngọc này là gì vậy à? Đại Lão Hòa Thượng trả lời, đây không phải ngọc, cũng không phải đá, mà là Phật lệ. Có thể thi chủ chưa biết, tại từ trầm sân này có một hang động tên gọi là Động Long Tiên. Trong Động Long Tiên có một ngôi chùa được gọi là Chùa Hang. Ngoài ra Long Tiên Động có hai con đường lên xuống, đường nhân gian ví như là đường lên trời và đường xuống âm phủ. Giao thoa giữa hai vị trí hai đường lên xuống đó có một bức tượng Phật cổ, mà theo suy đoán tượng Phật đã có ở đó trước khi người xưa cho xây dựng quần thể chùa trầm. Phật lệ này chính là lấy từ tượng Phật cổ đó. Cách đây hai năm về trước ta nằm mơ thấy Đức Phật, trong giấc mơ Đức Phật nhìn ta mỉm cười, ngài không nói gì mà chỉ khẽ khàng chớp mắt. Ta thấy có giọt nước rơi xuống trên quế mi của ngài. Khi tình mầm ta đã đến Long Tiên Đậm, bái lại, và rồi Phật lệ này thực sự đã rơi xuống trước mặt ta, từ trên mắt của tượng Phật. Thầy Lương không khỏi kinh ngạc, tuy nhiên từ Trầm Sơn là nơi địa linh, xuất hiện bảo vật trân quý cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể đến Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm thực sự là một bậc chân tu quảng đại. Việc Đại sư chủ trì Chùa Trầm Mơ Thích Đức Phật, được Đức Phật ban cho Phật lệ. Quả là xứng đáng vô cùng. Thầy lương lúc này nói, bảo vật này thật là phi thường. Lương tôi thực sự may mắn khi có cư duyên được chiêm ngưỡng Phật lệ. Đại lão hòa thượng quảng tâm mỉm cười. Phật lệ này là dành cho lương thi chủ. Thầy lương xứng sở trước câu nói của đại lão hòa thượng quảng tâm. Vội xua tay, thầy lương lắc đầu từ chối. Sao có thể như vậy được? Bạch Thầy, phải chăng người đang muốn thử lòng tôi? Có duyên với Chùa Trầm, Lại hữu duyên được Đại Lão Hòa Thượng gia tịch cứu giúp, Đã là phúc phần lớn của lương tôi. Ngàn vạn lần không dám tương hào đến bảo vật của nhà Chùa. Nếu người thấy tôi có lòng bất chính, Tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Đại Lão Hòa Thượng khẽ tiếp. Lương Thi chủ hãy bình tĩnh. Giống như đầu Hoàng Kim, Phật lệ này cũng có linh tính riêng. Đây không phải bảo vật của chùa trầm, càng không phải thứ mà ta có thể sở hữu lầm của riêng. Chính vì vậy, hai năm qua ta mới để Phật lệ trong đồng bàn tay của tượng Phật nơi hậu đường. Hàng ngày đến đây tụng kinh niệm Phật. Phật lệ tượng trưng cho giọt nước mắt của Đức Phật, trước những lầm than khổ hạnh mà người đời mắc phải. Phật lệ này gột rửa tất cả chứng khí của âm giới đang lên đòi, hành hạ. Khiến cho lương thí chủ phải gánh chịu những cơn đau đầu Cảm tưởng như chết đi sống lại từ duyên thiên ý đã dẫn đường cho thí chủ đến đây Chính vì vậy ta mới nói Phật lệ là dành cho thí chủ Con đường thí chủ đang đi vẫn chưa đến điểm kết Còn nhiều người cần thí chủ cứu giúp Được giao duyên cho thí chủ cũng là phúc phần của nhà chùa Xin đừng từ chối A gì cả Phật Trong khoảnh khắc, Thầy Lương nhớ tới câu nói của khúc quân sư phụ. À lương, người đến người đi chỉ có cơ duyên đã mãi tồn tại. Thiên duyên, địa duyên, nhân duyên, tất cả đều khởi nguồn từ một chữ duyên. Duyên lại gieo duyên, giống như một cây cây con được chăm sóc, Cây sẽ sinh trưởng cho hoa thơm trái ngọt, tỏ bóng mát báo đáp lại duyên với người chồng và rồi từ một cây con đó sẽ có nhiều những cây con khác. cho dù cây cây đầu tiên chết đi, thì duyên của nó vẫn còn tồn tại mãi đến sau này. khi mà con gieo duyên cũng chính là hoàn duyên, hãy đón nhận mối duyên đó để tiếp tục gieo duyên. ta nói vậy con hiểu chứ? a lương kêu lầm bầm, gieo duyên cũng chính là hoàn duyên. con hiểu rồi thưa sư phụ. Thầy lương im lặng không nói gì, đại lão hòa thượng quảng tâm khẽ gọi. Lương thi chủ, thi chủ còn gì bận tâm sao? Nhìn đại lão hòa thượng quảng tâm, thầy lương bất chợt quỳ xuống khấu đầu bái lạnh. Quảng tâm sư phụ, anh đức này của nhà chùa lương tôi xin nhận. Đại lão hòa thượng quảng tâm mỉm cười để nhân hậu, khẽ vuốt chòm dâu dài bạc trắng, đại lão hòa thượng chắp tay cúi đầu đáp lễ thầy lương. Thầy Lương ngồi xếp bằng trước tượng Đức Phật, Đại Lão Hòa Thượng nói. Lương Thí Chủ, ngày nào dám cãi lại mệnh trời, thay đổi sống chết của rất nhiều người thường, không thể giữ được mạng sống. Tuy nhiên trời cao có đức hiếu sinh, nhưng việc Thí Chủ từng làm Âu cũng là vì cứu người giúp đời. Thế nên đúng ra Thí Chủ cũng sẽ phải mất đi toàn bộ ký ức có liên quan đến chuyện đó. Tuy nhiên Thiên có ý tha. Nhưng mật địa lại không phục, dẫn đến kết quả thi chủ tuy sống, nhưng vẫn phải chịu đựng sự trừng phạt, hành hạ tới từ âm giới. Lâu dần rất thành sống mà không bằng chết, đau đớn tuột cùng cả về thể xác lẫn linh hồn, khi ta sử dụng Phật lệ cột dừa đi sự trừng phạt của âm giới. Đối với thi chủ, đồng nghĩa với tất cả những ký ức có liên quan đến việc ta tạm gọi là nghịch thiên sẽ bị xóa bỏ. Thế chủ sẽ không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hai năm về trước. Thế chủ chắc cần cũng nhận ra điều này rồi, có phải không? Thầy Lương gật đầu trả lời. Xin thưa Quảng Tâm Sư Phụ, đúng là như vậy. Thời gian gần đây từ bắt đầu có những biểu hiện mất dần ký ức, nhưng mà không mất hẳn mà phần ký ức này đã trở nên hỗn độn. Chỉ cần nhớ ngay là cố gắng sắp xếp chúng đại thì sẽ bị cơn đau đầu ập tới để hành hạ. Tần suất đau đầu ngày càng nhiều, mỗi lần sau lại đau hơn lần trước đó. thì công đang nghĩ đến vấn đề này là do trước khi quay lại Việt Nam, tôi đã sử dụng thiên cơ bản để thay đổi sinh tử của rất nhiều người. Những người sau khi chết đi sống lại đều không nhớ đến chuyện xảy ra trước đó. Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm thở hắt ra rồi đoạn nói, ta hiểu rồi lương thị chủ. nghe qua câu chuyện của thị chủ ta lại càng thiết không phục tấm lòng nhân hậu bao dung của thị chủ. về cứu nhân độ thế mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng. chùa trầm có duyên với thị chủ, phật lệ này cũng chính là chờ thị chủ. hay để ta góp một chút công sức trên con đường cứu nhân độ thế của thị chủ. trong tay cúi đầu thì lương khẽ đáp. đa tạ quang tâm sư phụ đứng phía sau thể lương, đặt lòng bàn tay trái áp lên đỉnh đầu của thể lương, tay còn lại đưa lên trước ngực, đại lão hòa thượng quảng tâm căn dặn trước khi phát tâm. Lương Thi Chủ, ta đã dùng đạo hạnh của mình khơi lại toàn bộ ký ức đang hỗn loạn của Thi Chủ, sẽ vô cùng đau đớn, và đây cũng là lần cuối cùng Thi Chủ đừng nhớ lại, đừng nhìn thấy phần ký ức đó. Phật lề sẽ xóa bỏ tất cả những ký ức có liên quan đến chuyện nghịch thiên. Không nhớ sẽ không đau, Linh hồn sẽ thanh thản, Giống như chỉ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Rất lời Đại Lão Hòa Thượng nhớ mày, Lực tay ấn xuống mạnh một chút, Mắt nhắm lại. Đại sư chủ trì của chùa trầm giữ nguyên tư thế, Một tay để trước ngực miệng lầm nhầm đọc kinh. Khi Đại Lão Hòa Thượng bắt đầu tụng kinh, Thế Lương cũng ngay lập tức thấy toàn bộ cơ thể dần nóng lên như con lửa thiêu đốt, nhất là phần đỉnh đầu. Thế Lương ngồi nhắm mắt hai tay chấp lại, đưa lên trước ngực mặt thành tâm. Trong tâm trí của Thế Lương lúc này, giống như một dòng chảy với những hình ảnh, tiếng nói của bà con dân hương Kim Giang và Kim Sơn. Các ngũ thần chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử, có cả đạo ngư, những cảnh tượng máu me kinh hoàng. Sao người chết nằm la liệt trên bãi cỏ nơi bờ sông Châu Giang. được quân quỷ giữ, rồi cả tiên cư vân đang cười màn dở. Đau, đau đầu quá, đầu của tôi đau đắm. Đúng như lời của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm cảnh báo từ trước, khi tất cả những ký ức trong hai năm trở về Trung Quốc của Thể Lương được khơi lại, cũng là lúc Thể Lương phải gánh chịu cơn đau đầu khủng khiếp, Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm vẫn tiếp tục tụng kinh, dùng đạo hành của mình giữ cho thể xác và tinh thần thể lương được trụ vững. Xế hạn chiều đường của thể lương đã đến cực điểm, thể lương ngửa mặt lên trần nhà, mở trợn trừng mắt, miệng hét lớn. Cũng đúng lúc đó, Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm ngừng tụng kinh, nắm giữ Phật lệ trong tay đại lão hòa thượng thả tay để Phật lễ rơi xuống đoạn khẽ niệm. A di đà phật, phổ độ chúng sanh. Lương thi chủ hành nhận lấy cơ duyên này. Phật lễ sau khi rời khỏi tay của đại lão hòa thượng quảng tâm, trước khi rơi xuống đã vỡ tan. Nước bên trong Phật lễ hóa thành một màn xương có màu xanh lam bao phủ toàn bộ cơ thể của thể lương. Những hạt nước nhỏ li ti như bột cơn mưa phủn lấp lánh. Ánh lên ánh sắc màu xanh dịu nhẹ. Nhẹ nhàng khách chạm vào khuôn mặt cùng đưa mắt dần mất đi ý thức về cơn đau đầu hành hạ mà Thầy Lương đang phải chịu đựng. Lời của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm không sai. Phật lệ đã gột rửa đi toàn bộ chứng khí tích tụ trong cơ thể của Thầy Lương. Nước từ Phật lệ ra đến đâu đều được Thầy Lương hấp thụ đến đó. Sắc mạnh của Thầy Lương ngay lập tức có biến chuyển tốt hơn. Đời mắt kỳ nãy chuẩn ngược lên toàn lầm trắng, Thì nay cũng đã trở lại chẳng thấy bình thường. Ở chính giữa ấn đường có một điểm tụ lại màu đen, Điểm đó tụ mỗi lúc một lớn dần, Đó chính là chứng khí, Nguyên nhân gây ra cơn đau đầu những ngày qua. Đây cũng là lúc Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm hoàn thành nốt công việc của mình. Lấy ra một chiếc kim khâu bằng vàng đã chuẩn bị sẵn, Đứng trước mặt Thầy Lương Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm, tay trái giữ lấy phần đầu của thầy lương, tay phải dùng cây kim vàng cho một mũi kim dứt khoát và chính giữa vị trí ấn đường nơi chứng khí đang tích tụ lại. Sau khi mũi kim vàng châm vào ấn đường, một làn khói đen sáng xịt từ đó bay ra rồi biến mất. Cho đến khi ấn đường không còn vương chứng khí, cơ bồn giọt máu đỏ dì ra, lúc này Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm mới rút cây kim, lầu đi giọt máu, đồng thời răng tay đỡ lấy thầy lương, Khi mà cả người của thầy đổ gục xuống. cái đành thầy lương nằm xuống, Đôi mắt của thầy lương mở lim dim, khuôn miệng mấp máy nhưng nói không thành lời. Đại lão hòa thượng quảng tâm mỉm cười. Lương thì chủ, Mọi chuyện cũng đã xong, Hãy nghỉ ngơi, Ngủ một giấc khi tỉnh lại sẽ thấy tốt hơn. Thầy lương từ từ nhắm mắt lại, Ở bên ngoài trời mưa cũng đã ngứt, Do cũng ngừng thổi. Chỉ còn lại tiếng tóc tách của những giọt nước mưa, khẽ rơi từ trên mái ngói xuống bên dưới nghiên nơi hậu đường. Đại đáo Hòa Thượng Quảng Tâm lau đi mồ hôi trên khuôn mặt, đoàn chấp tay quỷ xuống bái lại trước tượng Đức Phật. a di đà Phật! Cuối cùng thì Phật lệ cũng được dùng cho đúng người. Đà tận Đức Phật cứu khổ, cưu nạn. a di đà Phật! Sư phụ, sư phụ, người có sao không ạ? Đúng lúc ấy hữu nhẫn chạy sọc tiếng hậu đường về mặt lo lắng, vừa thở dốc hữu nhẫn vừa hỏi. Đại lão hòa thượng quảng tâm quay lại nhìn rồi mìm cười đáp. Ta không sao, giờ này con còn chưa ngủ sao, chạy đến đây làm gì? Hữu nhẫn bước vào bên trong, thấy thầy lương đang nằm đó hữu nhẫn liền đáp. Sư sư phụ thứ tội con nghe thấy có tiếng hét lớn ở phía hậu đường. Lo sợ sư phụ gặp chuyện nên còn vội vã chạy đến đây. Sư phụ à, vị thí chủ này làm sao vậy? Sao ấy lại nằm ngủ ở đây? Đại lão hòa thượng quảng tâm trả lời. Lương thí chủ thấy trời mưa lớn cho đến đội mưa đem nón đến chỗ ta. Ta vừa giúp ông ấy chứ chỉ dứt điểm cơn đau đầu. Hậu nhẫn à, con tới thật đúng lúc. Con đưa lương thí chủ về buồn nghỉ ngơi giúp ta nhé. Hậu nhẫn liền cúi đầu rồi đáp, vâng, thưa sư phụ. Hậu nhẫn có thể lưng quay về buồn ngủ của mình, nhìn theo bóng lưng của hai người, đại lão hòa thượng quảng tâm khẽ nói. Hậu nhẫn đúng là có cư duyên với vị thế chủ này. Phải chỉ lương thí chủ chịu ở đây một thời gian thì tốt biết mấy. Xem ra những cái chuyện này, khó mà được theo ý muốn. Bước ra bên ngoài hiên nơi hậu đường, mưa lúc này cũng đã tạnh Nhìn lên bầu trời đêm, trời không trăng không sao, tối mù mịt. Bất chợt có một ngôi sao băng vụt qua hướng về Tây Nam. Ngôi sao lóe lên sắc đỏ trong phút chốc rồi biến mất. Đưa mắt nhìn theo hướng của ngôi sao băng, ánh mắt của Đại Lão Hòa Thượng quảng tâm khai nhú lại. Trong lòng Đại Lão Hòa Thượng cảm nhận được sự bất an. Có gì đó sắp xảy ra bởi sao băng màu đỏ là hung tinh mang theo điểm xấu. Chắp tay lại thì khẽ niệm. À, xì đà phật. Tất cả là ý trời. Hai hôm nay thiên tượng có chút biến dị. Đất trời âm u, mưa nắng thất thường. Hung tinh xuất hiện rồi biến mất trong khoảnh khắc. Báo hiệu chuyện chẳng lành chuẩn bị diễn ra ở rất gần đây. Từ từ trầm sơn vẫn có thể nhìn thấy bầu trời hướng tây nam đang nổi rông tố, sấm đậm giớp sắt. Mùi cơn gió lạnh khét thổi qua, khiến đại lão hòa thượng Quảng Tâm hồn lên những tiếng khụ khụ. Quay trở vào bên trong hậu đường, đã qua 12 giờ đêm, đại lão hòa thượng Quảng Tâm vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng, gõ mõ tụng kinh trước tượng của Đức Phật. Tiếng mõ vang lên trong đêm khuya thanh vắng, về đại sư chủ trì chùa trầm kinh như vậy ngồi tụng kinh cho đến khi ánh mặt trời ló sang. <cười> Tiếng chim liếu lo chuyện từ cảnh này qua cảnh khác đánh thức thể lương tỉnh dậy sau một giấc ngủ an lành. nhà nhàng mà mắt chưa ngồi dậy ngay, thể lương nằm đó cảm nhận được mùi hương cổ hoa của không khí trong lành kết đổ về qua khe cửa sổ chạm tới chiếc giường nhỏ nơi thể lương đang yên vị. nghe tiếng chim hót mà thể lương thiết lòng của mình nhẹ bâng thoải mái dễ chịu vô cùng. nhìn tấm tranh đắp lên ngang ngực. Thầy Lương nhớ tối qua mình có đi gặp Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm, cùng Đại Lão Hòa Thượng chuyện trò. Nhưng sau giờ Thầy Lương lại nằm ở trên giường, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Bước xuống giường mở cánh cửa buồn, bên ngoài trời đã hừng nắng, trên lá của những cây hoa vẫn còn vương chút mưa của sương mai. Và những tiếng quét sân đang vọng tới mỗi lúc một gần. Ít giây sau thì hữu nhẫn xuất hiện. Nhìn thấy thầy lương hữu nhẫn tươi cười chào hỏi. Lương thi chủ, thi chủ đã dậy rồi sao? Có phải do tôi quét sân làm thi chủ tỉnh giấc? Thầy lương mỉm cười đáp. <cười> Không phải vậy. Điều qua tôi đang ngủ một giấc rất ngon. tôi mơ thì mình ngồi đó nói chuyện với quảng tâm sư phụ. Về mặt tỉnh dậy thì trời đã sáng. Hữu nhẫn có chút ngạc nhiên, đoạn gãi đầu nói. Mơ ư. Chắc là do đau đầu dẫn đến ngất đi, mà lưng thi chủ quên mất rồi đó. Đã không phải là mơ. Thật sự đêm hôm qua thi chủ đã đến hậu đường tìm quảng tâm sư phụ. Hai người trò chuyện đến quá nửa đêm. Sau đó tôi nghe có một tiếng hét lớn, tôi vội vàng chạy tới hậu đường. Tới nơi thấy thi chủ đang nằm ngủ trên sàn nhà. Sư phụ ngồi trước tượng của Đức Phật bái lạy. Tôi hỏi thì sư phụ trả lời là vừa chứ chỉ dứt điểm cơn đau đầu cho thi chủ. Sư phụ nhờ tôi đưa thi chủ về buồn ngủ. Chính tôi đã cõng thi chủ về đây. Mà thôi, mới chỉ hơn sáu giờ sáng. Lương thi chủ à? Để một chút nữa tôi lấy nước, lấy khăn cho thi chủ rửa mặt. Thầy lương vội xua tay. Ây chết, hữu nhẫn. Không cần phải làm vậy đâu. Chỉ cho tôi chỗ lấy nước tôi muốn tự mình làm. Cậu cứ làm việc của mình đi. Cảm ơn cậu. Hữu Nhẫn tươi cười đáp. Thế cũng được. Vậy mời lương thí chủ theo tôi. Đường này, thí chủ đi cẩn thận. Đêm có mưa lớn đường đi khá là trơn đấy. Theo chân cờ hữu Nhẫn đến trụm nước bên dưới gốc cây Ngọc Lan, nơi sân sau của nhà chùa. Nhìn gốc Ngọc Lan thể lương có thể đoán được tuổi của cây Ngọc Lan này cũng phải đến hàng trăm năm. Tán cây rồng tỏa bóng cả một khoảng vườn. Đã qua tháng tám, thế nhưng trên cây vẫn phẳng phất mùi thơm nồng nạn. Một mùi thơm đặc trưng mà chỉ có loài hoa này mới có quyền sở hữu. Hương thơm thật là dễ chịu. Không ngờ tới thời điểm này vẫn còn được tận hưởng hương thơm của hoa ngọc lan. Hữu nhẫn mốc nước cho thầy lương, ngất nhìn lên tán cây hữu nhẫn mỉm cười. Dạ, đúng là như vậy. Thông thường Ngọc Lan bắt đầu đơm hoa vào tháng 3, nở rộ vào tháng 6, tháng 7. Tầm tháng 8 thì sẽ hít hoa. Thế nhưng mà cây Ngọc Lan là chùa trầm và đến hết tháng 9 mới ngừng nở. Hiện tại nhìn kỹ trên cây vẫn còn bông. tuy không nhiều nhưng mà hoa rất lớn. Một bông nở tôi cũng đủ khiến toàn bộ khoảng vườn này đã toàn nồng hương thơm. Giờ mặt xong thầy lương hỏi. Quảng tâm sư phụ hiện giờ đang ở đâu? Hữu Nhẫn trả lời Đêm qua Sư Phụ tụng kinh ở hậu đường cho đến tận sáng nay Sáng nay Sư Phụ đang ở điện chính Lâu lắm rồi tôi mới thấy Sư Phụ không ngủ Năm nay Sư Phụ cũng đã 99 tuổi Tôi rất lo lắng cho người Nhìn Hữu Nhẫn thể lương cái cúi đầu Cảm ơn Hữu Nhẫn Phiền cầu dẫn đường cho tôi đến chính điện Tôi muốn gặp quảng tâm Sư Phụ Lương tôi thật may mắn khi có cư duyên đến với chùa trầm Xin đa ta. Hữu nhẫn dẫn thể lương đi về hướng chính điện. Tại khoảng sân rộng trước chính điện, Đại lão Hòa Thượng Quảng Tâm đang đứng đó. Ngước nhìn lên khẽ xòa lòng bàn tay. Trên cành cây cao một chú chim nhỏ vỗ cánh bay xà xuống, đậu vào trong lòng bàn tay của Đại lão Hòa Thượng Quảng Tâm. Ngay phía sau có tiếng bước chân. Đại lão hòa thượng quảng tâm cãng ngất tay, để chú chim nhỏ bay lên. Đoàn quay lại nhìn hữu nhẫn cùng thể lưng mỉm cười. Đại lão hòa thượng nói. Lương thị chủ, thị chủ ngủ có ngon không? Hiếu nhẫn chắp tay cúi đầu. Sư phụ à, người cả đêm không ngủ, liệu có ổn không ạ? Thầy lương cũng chắp tay đáp lại câu hỏi của đại lão hòa thượng quảng tâm. Cảm tạ quan tâm sư phụ. Nhờ đại ơn của sư phụ lương tôi không còn cảm thấy đầu đầu nữa. quan tâm sư phụ. Người vì tôi đã vất vả rồi. Đại lão hòa thượng quan tâm nói với hữu nhẫn. Hữu nhẫn à, con đi làm nốt công việc răng rở đi. Ta muốn nói chuyện với lương thị chủ một chút. Sức khỏe của ta rất tốt. Cảm ơn con đã lo lắng cho ta hiếu nhánh vâng giả rồi cúi đầu chào quang tâm sư phụ công thể lương sau đó rời đi quang tâm sư phụ nhìn thệ lương khép cật đầu lương thi chùa công ta toàn bộ một chút được chứ thể lương cùng kính đáp cảm phiền quang tâm sư phụ dẫn đường chùa trầm ngoại trên từ trầm sơn là một quần thể gồm ba ngôi chùa chính tức là chùa trầm chùa hăng và chùa vô vi Theo chân của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm, thể Lương đi về phía bên trái cách Chùa Chính chừng 500 mét, đó là Chùa Vô Vi. Chùa Vô Vi là ngôi Chùa Già Lam Cổ Tự. Tăng truyền nơi đây được xây dựng từ năm 968 bởi tướng quân Trần Văn Tăng, một vị tướng quân xuất gia đi hoàng đạo khởi sướng. Trải qua nhiều lần di chuyển vị trí từ chân núi lên đến lưng chừng núi. Cho đến năm 1515, chùa được rời đi lên đỉnh núi như ngày nay và mang tên là Vô Vi Tự. Lương Thị Chủ ta tôi muốn leo lên đỉnh núi, liệu Thi Chủ có đi được không? Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm hỏi Thầy Lương, Thầy Lương liền trả lời. Dạ, nhất định được. Nam một nô cười hiền hậu, Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm đi trước, Thầy Lương cất bước theo sau. Có mấy chục bậc đá đầu tiên, nơi đây có một quãng nghỉ. Thầy Lương không khỏi bất ngờ trước sức khỏe dẻo sai của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm. Mặc dù năm nay đã 99 tuổi, nhưng mà nhìn vị Đại sư chủ trì chùa trầm leo lên từng bậc đá, không đổ lấy một giọt mồ hôi. Càng đi sắc mặt lại càng hồng hào, đôi chân càng lúc càng thanh thoát, nhẹ nhàng, khiến cho thầy Lương càng thêm kính phục tại quán nghỉ thể lương thấy có một bi đá lớn nằm ở phía bên trái bước tới gần bi đá trên bi đá có khắc một bài thơ thể lương khẽ đọc vắt vẻo sườn non chạo, lơ thơ mấy ngọn chùa hỏi ai là chủ đó nào bán tớ xin mua thật không ngờ lương thị chủ còn đọc được cả chữ nôm đây là bài thơ để chùa vô vi của tướng quân trần văn tăng Lương Thi Chủ Còn khoảng một trăm bậc đá nữa Sẽ tới đỉnh núi Trên đỉnh núi đó có lẩu Nghinh Phong Hãy cùng ta tới đó Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm Tỏ ra vô cùng hào hứng Khi nghe thầy Lương đọc bài thơ khắc chuyện bìa đá Leo tiếp thêm cả trăm bậc đá Quanh co Hai bên đường lên đỉnh núi Là ngay hàng cây hoa đại Chưa đến mùa nở hoa đại Nhưng nhìn cảnh vật cổ kính, diêu phòng trên con đường lên vô vi tự, thật khiến con người ta không khỏi bồi hồi, mênh màng trốn thiện lâm cổ tự. Cuối cùng Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm, cống dẫn thể lương đến đầu nghinh phòng. Quảng Tâm Sư Phụ mỉm cười, trên nóc ngôi nghinh phòng này là tượng hình bát quái, lương thi chùa. Đứng ở đây có thể nhìn ngắm toàn bộ danh lam thắng cảnh của Tử Trầm Sơn. Có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa bao la ven bờ sông đấy. Sơn đầm chia bằng vô vi Phật tử, Thụy Kỳ Tạo Chi, Thiền sư Đạo sĩ. Bên này thiền trúc nọ bồng lai, đem cảnh thanh u tạt giữ trời. Đứng ở ngôi Ninh Phong, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn huyện trương Mỹ. Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm kết đọc hai câu thơ của tướng quân Trần Văn Tăng ở trong bài trùng phẳng vô Vi tự. Thầy Lương nghe xong hai câu thơ thì khẽ chấp tay, cuối đầu hướng về phía cảnh sắc non nước hữu tình mà cảm thán. Thơ hay, Mọi thứ nơi đây vượt thực vừa hư. Hữu vi nhưng lại rất vô vi. Quả nhiên là quả thực hôm nay ta được mở mang tầm mắt. Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm nói, Lương thi chủ, có những thứ ta không nhớ nhưng chắc chắn sẽ được lưu truyền đến muôn đời sau. gieo duyên cũng chính là hoàn duyên, chỉ có cơ duyên là tồn tại mãi mãi. Những lời nói mang để hàm ý sâu xa của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm, khiến cho Thầy lưng trăm ngàn lần cảm kích. Tôi không còn nhớ gì về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hai năm về trước, tại Hương Kim Giang thế nhưng trong thâm tâm của thể lương vẫn còn đói chút lưu luyến, cảm giác thanh thản nhẹ nhàng, giống như mình đang hoàn thành xong một việc trọng đại, hoàn thành một tâm nguyện còn dang dở từ rất lâu về trước. thể lương quỳ xuống khấu đầu trước đại lão hòa thượng quảng tâm, quảng tâm sư phụ xin đa tha. đại sư chủ trì chùa trầm đỡ thể lương dậy, đã lấy ra một túi vải nhỏ phước trầm dâu dài bạc trắng đại lão hòa thượng nhẹ nhàng nói đây là trà được trầm từ trên đỉnh từ trầm sơn đã đến đây rồi thì không thể nào không thưởng có một tách trà luận cảnh ngâm thư lương thi chủ cùi nước ở đằng kia hãy cùng ta pha trà thưởng ngoạn mối nhân duyên này trăm năm khó gặp của đời tu hành của bần tăng xem dần đã viên mãn đa ta đa <cười> Tiếng cười sảng khoái của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Tâm vang vọng nơi giả lăm cổ tự. Có đúng như vậy, cảnh sắc này con người này, nhân duyên này biết đến khi nào mới có thể gặp lại.